vịt và cá rô. Cá rô lóc lách lên bờ, đến khi nước rút, bị mắc cạn trên một vùng khô. Tưởng mình sắp chết, may mắn thấy bầy vịt đi qua, cá rô bèn năn nỉ. Làm ơn cho xin ít nước, không tôi chết mất. Bầy vịt đáp: Cứ nằm đợi đấy đi, để tụi tôi đi kiếm ăn một lát rồi chiều sẽ đem nước về cho cá bơi. Nói xong, bầy vịt lũ lượt ra đồng. Cá rô nằm chờ suốt một ngày giữa trời nắng gắt. Chiều đến, Bảy việc đem về cho đầy tràn một vũng nước, nhưng khi đó cá đã chết khô rồi.